Chương bởi học、buông、tha mình Buông đối vì nạ h cờ tí n cũng đối với có mỹ cạ dở mỹ nạ tổ chức khi chết lấy chồng thân phận cầu dịch thần bỏ qua không phải cổ nỗ hạ mà là thân là hắn thê tử ngươi điểm này hơi xúc động một cái dịch thần trong lòng cái kia một cây dây tuyến dù nạ nói ra dịch thần cùng nạ mỹ cạ dơ mi nạ tổ có rất nhiều địa phương là rất tương tự chính là đặc biệt đối đãi người nhà hoặc có lẽ là đối đãi người yêu phương đi hệ nở dịch thần so với nạ mỹ cạ dơ mi nạ tổ càng thêm chấp nhất càng thêm quan tâm đầy đủ ở nạ mỹ cạ dơ mi nạ tổ trong lòng có thể cùng ngươi tương để tịnh luận còn có cổ nỗ hạ nhưng ở dịch thần trong lòng có thể cùng hắn yêu thích nhân tương nói so sánh nhau gì đó phải không tồn tại cũng bởi vì như vậy cỡ tì nạ một mực đang nghĩ lấy dịch thần là không phải lợi dụng chính mình đi uy hiếp cổ nổ hạ hoặc là uy hiếp gì dễ dã có thể hiện tại vừa nghe s ù nạ lời nói chỉ cảm thấy một hồi há hấp mồm nếu không ngươi cho rằng là cái gì phức tạp nguyên nhân s ù nạ vô vô cỡ tì nạ bả vai ngươi nên may mắn giả sử phía trước nã m ỉ cả giờ mỹ nạ tổ trước khi chết không phải lấy chồng thân phận cầu hắn hoặc có lẽ là không phải cầu hắn bỏ qua ngươi mà là là buông tha cổ nổ hạ hiện ở ngươi đã chết c ờ tí nạ xoay người nhìn thoáng qua dịch thần bóng lưng cái này phút chốc nàng chỉ cảm thấy chính mình trước đây đối với người đàn ông này hiểu rõ thật sự là quá phiến diện nã m ỉ cả giờ mỹ nạ tổ cùng dịch thần tranh đấu lẫn nhau bất quá là mỗi người lập trường bất đồng nếu như bọn họ đều là một cái n h â n thôn hoặc là trong đó nhất phương không phải cổ nổ hạ hoặc xa ở người hai người bọn họ cái có lẽ sẽ trở thành hảo bằng hưu dù nạ nói ra chỉ tiếc biến hóa nhóm thân phận còn có ân o á n với nhau từ cả c ả xỉ đối với dịch thần đuổi g i ế t cái kia một khắc kia liền nhất định phân ra một cái sinh tử không muốn đem dịch thần nghĩ đến quá phức tạp hắn mặc dù đối với t r ả địch nhân thời điểm các loại tính kê khôn khéo đến mức tận cùng nhưng trên thực tế hắn chỉ là một cực kỳ giản dị người rất đơn giản cực kỳ giản dị rất đơn giản cờ tì nà mặc dù đối với dịch thần cách nhìn có chút biến hóa nhưng k i ự u hận cũng không tiêu thất bây giờ nghe s ủ nà nói như vậy nhớ tới dịch thần các loại tính kê âm mưu của địch nhân q u ỷ kế nàng thật sự là không cách nào đem một người như vậy cùng giản dị đơn giản dính l i ễ u quan hệ không tin vậy ngươi biết hắn trước đây còn không có bước vào nhẫn giới phía trước cả c ả s ỉ còn chưa có đi đuổi giết hắn phía trước dịch thần là ôm giảng gì mục tiêu thậm chí là mộng tưởng sao s ủ nà nói rằng cái gì hắn không phải phải lấy nhẫn giới làm bản g cờ nhẫn giới chúng sinh vì quân cờ sao cờ tị nạ nhưng là nhớ k ỹ dịch thần trước đây nói ra được một phen hào ngôn trí khí liền thân là địch nhân nàng bị những lời này chấn động nhiệt huyết sôi trào đó là về sau dù nạ lắc đầu ngay lúc đó dịch thần mơ ước lớn nhất không phải xương bái nhận giới trở thành nhẫn giới đ ỉ n h phong mà là muốn ôm cổ nổ hạ đại tê ui ngâm nước một diệp mỹ nữ phốc phốc nghĩ đến dịch thần các loại sự tích nghĩ đến thế nhân đối với dịch thần các loại quan điểm cùng đánh giá cỡ tí nạ chợt nghe dịch thần lại có quá ước mơ như vậy không khỏi bị trọc cười chỉ tiếc lúc này đây từ cả cạ xỉ mang theo sát cơ tiến nhập dịch thần chỗ ở sở nghiên cứu cái kia một khắc kia thì trở nên dù nạ lắc đầu đi thôi đến trước mặt thành trấn mua ít thuốc cho ngươi phối trí giải dược trước đi làng cắt bên trong đang cùng dịch thần đi sóng vai cạ rủ dạ bỗng nhiên đối với dịch thần nói d ú nạ công chu a nếu có thể đưa ngươi chữa cho tốt vì sao ngươi nhanh như vậy trở về bây giờ cùng nàng trước hết để cho nàng đưa ngươi triệt để chữa cho tốt không phải tốt hơn sao mấy tháng này ta vẫn luôn đang tiếp thụ trị liệu ta đây không phải sinh bệnh cũng không phải thụ t h ư ơ n g mà là tiêu hao tế bào thọ mệnh hiện tại cần để cho tinh thần cùng thân thể hòa hoãn một cái lại vào đi sau cùng trị liệu nếu không ngươi cho rằng x ú nạ sẽ dễ dàng như vậy để cho ta trở về s a o nếu như thích hợp duy nhất đem ta chữa tốt dịch thần nói rằng cũng đúng vậy à, nàng bình thường đối với ngươi tốt đối với ngươi chiếu cố quan tâm có thể nói là cẩn thận à, nhưng dính đến ngươi an nguy thời điểm cũng rất là nghiêm khắc hoàn toàn chính là giống như là ngươi đại tỷ tỷ tựa như cạ dù già nghe vậy không khỏi nợ nụ cười khắp thiên hạ có thể trị được dịch thần để hắn sẽ không không cố kỵ an nguy của mình mà loạn lai người cũng chỉ có tsunā thật vẫn đúng như vậy a dịch thần cũng tán đồng gật đầu đầu đạn hạt nhân nhất bạo trong khoảng thời gian ngắn còn lại nhận thôn là t r ờ i không ra hoa dạng gì ít nhất tương lai một đoạn thời gian bên trong là rất yên ổn so ra m à b ị bên kia ta không ở xa ẩn thôn thời điểm ngươi phải nhiều chú ý một chút nàng trở thành cựu vĩ gì nụ gì k ỳ cựu vĩ chặt cả đối với nàng tầm tình ảnh hưởng không nhỏ đưa ngươi kinh nghiệm truyền thụ cho nàng đi yên tâm đi nàng là chị em tốt của ta ta cũng sẽ không để cho nàng giống như k h ắ c nhẫn thôn dì nù dì kỳ này như vậy cô độc không rút c ả dù dạ gật đầu tốt một đoạn thời gian không có một chỗ hai người cũng sẽ không nói chính sự yên lòng cùng phổ thông tình lữ giống nhau tay nắm tay ở làng cắt trong đường phố đi dạo đứng lên trải qua ước đảo kế hoạch phát triển hiện tại làng cắt không còn là đi qua vậy toàn thân va nở dê sắt chiếm đa số mà là giống như cổ nổ hạ thôn vậy lục thụ thành ấm sống già thành đại ca một mảnh thịnh vượng phồn vinh sung mãn đầy sinh cơ tiến đến làng cắt buôn bán người cũng nhiều hơn đi ở làng cắt trên đường phố dịch thần có một loại ở phồn hoa thành trấn cảm giác hai người ước chừng chơi nửa ngày đem xa ẩn rất nhiều danh thắng cổ tích cùng một ít đặc sắc ă n v ặ t đợi một chút đều chiếu cố một lần thẳng đến buổi chiều cạ rụ dạ phải đi về xử lý cạ dẹt sự tình hai người mới tách ra tới cũng là thời điểm đi kiểm tra một chút ta người đệ tử kia bài học như thế nào nhìn nàng một cái có hay không chăm chú tu luyện lúc đầu muốn trở về trong nhà các lộ ủy trở c ả dụ dạ xử lý tốt công vụ trở về dịch thần nhớ tới chính mình chữa thương một không mấy tháng cũng không giáo dục quá tệ ạ gì cũng không biết nàng như thế nào đây lập tức bước chân nhất chuyển đi tới tệ ạ gì trong nhà g h y thợm vẫn là kém một bước cuối cùng dịch thần để đi tới nên tiếp chính mình u dạ la không cần như vậy c â u n ệ khách khí chính mình thì là đi hướng sân huấn luyện còn chưa tới sân huấn luyện dịch thân rất xa liền thấy tệ ạ gì nắm một cái khí cầu không ngừng ở bên trong quán chú trả cơ g i chỉ tiếc khí cầu rất nhanh thì phá hết dù sao vẫn chỉ là một cái vài tuổi lớn hải tử thời gian mấy tháng đem giả xẻn gẳng tu luyện tới tình trạng này rất tốt dịch thân gật đầu dù sao tệ ạ gì không có nhiều như vậy trả cơ g i không có khả năng giống như ủ r ụ m à kỳ âu người như vậy từ tu luyện sớm đến muộn bó lớn trả cờ dạ tiêu xài cầu thả cầu vợ tốt